Lúc này, lôi cương liền tăng túc bay về phía tiên đảo Tôn. Một lúc thành kim tiên tập trung nhiều cường giả như vậy khiến tất cả các tu luyện giả ở thành kim tiên đều kinh ngạc. Bọn họ tuy không hiểu tại sao, nhưng luồng áp lực vô hình trên trời khiến bọn họ khó có thể chịu đựng nổi. Không ít tu luyện giả rời khỏi thành kim tiên cũng có tu luyện giả đoán ra trong thành có cường giả. Chưa được bao lâu sau, 19 tên cường giả rời khỏi thành Kim Tiên, bay về bốn phương tám hướng. Lôi cương đang ở bên ngoài cách thành Kim Tiên được khoảng 100 dặm, đột nhiên dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn cảm nhận có một gã cường giả vừa bay vụt qua. Có nên nhân cơ hội này hạ gục người này hay không? Lôi cương thầm nghĩ thoáng trầm ngâm, rồi quyết định thôi. Lúc này nếu hắn hạ gục kẻ kia Nhất định toàn bộ đám cường giả còn lại kia sẽ tập trung ở phía bắc tiên đạo giới Lúc đó Chỉ sợ hắn càng khó có thể đến tiên đạo Tôn tìm hiểu tin tức Lại càng có thể sẽ làm liên lụy đến tiên đạo Tôn Thực lực của đám cường giả này đủ sức xóa sổ tiên đạo Tôn trong một đêm Chờ cho tên cường giả bỏ đi rồi Lôi cương liền tăng tốt hơn nửa tiếng tới tiên đạo Tôm Gần một ngày đêm qua Lôi cương mới tới được tiên đạo Tôm Trên đường đi hắn không dám dừng lại chút nào Không để phát ra chút khí tức nào 19 tên cường giả này tự như một đạo võng bao vây tiên đạo giới Chỉ cần hắn phát ra khí tức Bọn họ nhất định sẽ tập trung lại Hắn nhất định sẽ thành cá nằm trong lưới không sai. Dọc đường đi, lôi cương hết sức cẩn thận. Đến chân núi lớn của tiên đạo Tôm, lôi cương tiến thẳng vào tiên đạo Tôm ngay. Vừa vào tiên đạo Tôm, thần thức của lôi cương lan ra tìm vị trí của tiên vân đạo thánh, rồi bay đi. Lúc này tiên vân đạo thánh đang triệu tập các vị trưởng lão của tiên đạo tôm bàn luận chuyện đại sự trong tôm môn. Chuyện các cao thủ truy sát lôi cương. Tiên vân đạo thánh đã nghe qua. Nhưng điều lão không hiểu được là tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tiên đạo giới. Thân là đệ nhất tôm phái ở tiên đạo giới tiên đạo tôm phải để mắc đến chuyện này. Theo như đệ tử ở thành Kim Tiên báo lại, có đến hơn 10 cường giả ở đấy, không hiểu vì sao. Đại trưởng lão tiên đạo Tôn Vân Tiên thấp giọng nói, vẻ mặt lo lắng. Nhiều cường giả như vậy đủ để hoàn hành cả ngũ hành giới. Nếu bọn họ có âm mưu gì đó, chỉ sợ lần này ngũ hành giới sẽ gặp đại nạn. Từ thời ngũ đế thượng cổ cho đến nay, Ngũ hành giới vẫn đang trong giai đoạn khôi phục thực lực Có biết được mục đích của bọn họ hay không? Tôn chủ tiên đạo Tôn Vân Phong hỏi Dựa vào hành động của bọn họ Lão Phu suy đoán chắc hẳn là đến tìm kiếm người ở đâu đó Đại trưởng lão chậm rãi nói Các vị trưởng lão trong đại điện mặt mày u ám Các cao thủ này chắc chắn đến từ vô thương giới nhất định phải có động cơ gì đó. Nếu như bọn họ muốn tiêu diệt ngũ hành giới, chỉ sợ các tôn phái ở ngũ hành giới đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Ngũ đế thượng cổ thảo phạt vô thượng giới khiến sức mạnh của ngũ hành giới giảm mạnh. Những năm gần đây, dù rằng ngũ hành giới đã khôi phục nhưng vẫn chưa bằng một phần mười lúc trước a. Các ngươi không cần lo lắng, mục đích của bọn họ không phải là các ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tất cả các trưởng lão đều giật mình, đứng lên. Bọn họ nhìn chầm chầm người nam tử cao lớn đột nhiên xuất hiện, đứng giữa đại điện. Lôi cương Tiên vân đạo thánh thấy lôi cương cất giọng nói. Lôi cương gật đầu, nhìn chầm chầm tiên vân đạo thánh, nói. Lần này ta tới tiên đạo Tôm là có một việc muốn hỏi hỗn Kim Chi Nguyên ở nơi nào trong tiên đạo Tôm Lôi cương vào thẳng vấn đề không chút lo ngại hỗn Kim Chi Nguyên Các trưởng lão trong đại điện ào ào bàn tán Tiên vân đạo thánh nhíu mày nhìn lôi cương thoáng suy tư Trong lòng lão vô cùng phức tạp Lôi cương chỉ là đệ đệ của đồ đệ của lão Lẽ ra hắn nên cung kính với lão mới đúng Chỉ vì thực lực chênh lệch Nên tiên vân đạo thánh mới có vài phần kính nể lôi cương Chuyện này khiến lão chẳng biết làm sao khác được Tiên vân đạo thánh thở dài nói hỗn kim chi nguyên ở phía đông của tiên đạo giới trong cốt kim liệt Cốt kim liệt Lôi cương nhướng mày Rồi nhìn tiên vân đạo thánh Nói Xin thỉnh tiền bối cùng ta vào đó một phen Lôi cương tiên đạo giới đột nhiên xuất hiện hơn 10 cường giả cấp cao nhất Ngươi hẳn cũng biết Tiên vân đạo thánh nghiêm mặt thấp giọng nói Lôi cương gật đầu Tiên vân đạo thánh lại nói tiếp Hiện thời vẫn chưa điều tra được mục đích của bọn họ Ngươi nói lão phu có thể rời khỏi tiên đạo tôn sao Ta sẽ phái một đệ tử đưa ngươi đến cốt kim liệt. Thế nào? Lôi cương nghe vậy chưa trả lời ngay. Để tiên vân đạo thánh đưa hắn đi là để tìm ra vị trí của cốt kim liệt. Giờ lão lại muốn cử một đệ tử khác biết đường đưa hắn đi. Khiến lôi cương hơi do dự. Không gian hỗn kim chi nguyên với hắn có lẽ không thành vấn đề. Nếu có tiên vân đạo thánh đi cùng không chừng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Không khéo còn vướng chân tay. Nếu đã vậy, chẳng bằng để một đệ tử đưa hắn đến cốt là hơn. Lôi cương liền gật đầu, nói. Vậy thì rất tốt. Lôi cương xuất hiện khiến cuộc thảo luận của bọn họ càng thêm căng thẳng. Hắn liếc mắt nhìn chầm chầm các trưởng lão tiên đạo Tôn cũng đang đổ dồn mắt nhìn hắn chậm rãi nói. Các ngươi cứ yên tâm đi. Mục tiêu của các cường giả này không phải là các ngươi. Mà tốt nhất các ngươi cũng không nên tùy tiện điều tra. Nếu không chọc giận bọn họ thì tiên đạo Tôn các ngươi cũng không thể chống đỡ được đâu. Các trưởng lão biến sắc nhìn lôi cương nghi hoặc Bọn họ không hiểu được vì sao điều bọn họ nghi hoặc hắn lại biết được. Làm sao ngươi biết mục tiêu của bọn họ không phải là tiên đạo tôn ta? Tiên vân đạo thánh nhìn lôi cương, hỏi. Càng ngày lão càng không thể nhìn thấu được đệ đệ của đồ nhi. Chỉ trong một vạn năm đã đạt được đến thực lực như vậy, vô số năm qua, lôi cương là người đầu tiên. Ha ha! Mục tiêu của bọn họ là ta Được rồi, mau gọi một gã đệ tử đưa ta tới cốt kim liệt đi Nếu để bọn họ biết ta tới tiên đạo Tông Sợ rằng lúc đó tiên đạo Tông của các ngươi sẽ gặp tai ơn lớn đấy Lôi cương thẳng nhiên cười, nói khiến mọi người trong đại điện cùng biến sắc Tông chủ tiên đạo Tông Vân Phong cùng các vị trưởng lão đều đứng bật dậy khiếp sợ nhìn hắn Tiên vân đạo thánh cũng kinh hãi, thấp giọng nói. Phái một đệ tử tới đưa lôi cương đến cốt kim liệt. Biết được mục tiêu của các cường giả kia là lôi cương, hắn nháy mắt trở thành của khoai nóng làm phỏng tay người. Bọn họ chỉ hận không thể đẩy lôi cương ra khỏi tiên đạo Tông càng sớm càng tốt. Lôi cương thẳng nhiên nhìn vẻ lo lắng của các trưởng lão tiên đạo Tông, Đợi đệ tử bọn họ phái đi Chưa đến nửa canh giờ sau Một trưởng lão đưa một tên đệ tử trẻ tuổi tới đại điện Nói với Lôi Cương Hắn sẽ đưa ngươi vào cốt kim liệt Chân vân tử Ngươi đưa vị tiền bối này đến cốt kim liệt Mau Lôi cương nhếch miệng cười nhạt Tóm lấy tên thanh niên tên chân vân tử này rời khỏi tiên đạo Tôn Cốt kim liệt nằm ở phía đông Là cấm địa nổi tiếng khắp tiên đạo giới Hầu hết các tu luyện giả tiên đạo giới đều biết Trong cốt kim liệt là khởi nguồn của hổng kim chi nguyên Vô số người đã xông vào đó Nhưng số người có thể thuận lợi đi ra có lẽ chỉ có mấy người Lâu ngày các tu luyện giả cũng dần từ bỏ ý định Hơn nửa nơi này vào dễ ra khó Lâu dần trở thành cấm địa. Chân vân tự dẫn đến cốt kim liệt xong. Lôi cương liền tặng cho gã một thanh tiên khí thức dai rồi để gã quay về tiên đạo tôm. Hắn đứng lơ lửng phía trên cốt chăm chú nhìn xuống dưới. Cốt kim liệt phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ không rõ cốt sâu đến bao nhiêu, nhưng bề rộng của cốt rất lớn. Lôi cương nhìn mãi không thấy được giới hạn của cốt ở đâu. Hắn quan sát bốn phía, thần thức chậm rãi xâm nhập cốt, nhưng thần thức tự như hòa vào trong biển khơi khiến hắn hết sức kinh ngạc. Thoáng trầm ngâm, lôi cương chậm rãi bay xuống thấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 586 lĩnh ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 586 lĩnh ngộ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương còn chưa chạm đến làng sương mù màu vàng. Một luồng khí mạnh mẽ đã phát ra, buộc hắn phải cảnh giác. Vù vù. Một tiếng động không ngừng quanh quẩn bên tai lôi cương. Tự như tiếng của vô số những trận đấu ở đây suốt bao nhiêu năm qua vọng về vậy. Lôi Cương tung ra một cái lồng đá bao phủ toàn thân, cảnh giác với luồng khí tức mạnh mẽ đang phát ra khắp nơi. Nơi này không kém không gian chân hỏa ở dung luyện giới là bao, chỉ khác là vết nước trong không gian chân hỏa lớn hơn một chút. Ầm, um, một tiếng động chói tai vang lên. Lôi cương ngưng thần trong đám sương mù màu vàng đột nhiên có một thanh kiếm xuất hiện tấn công cái lồng đá của lôi cương. Khả năng phòng ngự của cái lồng đá này đến các cao thủ đạo thánh địa giai cũng không thể đánh bại nổi. Vậy mà lại bị thanh kiếm do làng sương màu vàng đâm thủng một lỗ. Cốt lân giáp của lôi cương dần dần bao phủ toàn thân. Hắn không dám liều mạng. Nơi này dù sao cũng đã có không ít cao thủ ngã xuống Mặc dù lôi cương tự tin bản thân có khả năng chống đỡ Nhưng trong không gian hỗn kim chi nguyên ở dưới kia còn có rất nhiều kẻ thù giấu mặt Làm sao hắn có thể bị thương ở đây được Lôi cương chậm rãi rơi xuống Hắn càng xuống thấp uy lực của thanh lợi kiếm càng lớn Cũng may khả năng phòng ngự của cốt lân giáp vô cùng mạnh mẽ nên mới không bị hư hại gì. Khoảng một khắc sau, lôi cương đứng trên nền đất mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một dòng suối rộng trường một trường ở phía trước. Thoáng trầm ngâm. Lôi cương suy đoán con suối này chắc hẳn chính là lối vào hổn kim chi nguyên. Chân chờ chút lát. Hắn quả quyết bước vào trong dòng suối. Đúng như lôi cương suy đoán, hắn vừa vào trong dòng suối, một luồng linh khí hết sức mạnh mẽ ùa tới. Lôi cương mở mắt, phát hiện bản thân đang lơ lửng trên không liền nhanh chống hạ xuống. Vừa bình tâm lại, hắn chăm chú nhìn bên dưới, ngưng thần. Trên mặt đất của không gian hổm kim chi nguyên đầy tiên thú vô danh giống kiến lửa. Những tiên thú này không ngừng động đậy. Tự như một cơn thủy triều lan ra khắp không gian hỗn kim chi nguyên. Lôi cương hít một hơi thật sâu, không hề có ý định tiếp xúc với những tiên thú này. Thần thức của hắn lan ra, hắn biến mất. Lôi cương xuất hiện trên không trung cách nơi trước đó trăm dặm, nhìn ngọn núi cao trăm trượng phía trước mặt. Thần thức của hắn dò tìm khắp xung quanh. Lôi cương mừng rỡ Hắn dự định sẽ ở trên đỉnh núi này lĩnh ngộ hành kim Về phần hỗn kim chi nguyên Lôi cương muốn từ từ hãy tìm Hơn nữa Các cao thủ của tiên đạo giới đang truy tìm hắn Sao không để cho bọn họ tìm kiếm thêm một thời gian nữa đi Lúc này Hắn ngồi xuống Tạo ra một trận pháp phòng ngự hành kim. Thần hồn lan ra. Dần chìm vào trong không gian. Lĩnh ngộ hành kim. Nơi đây, linh khí tính kim khí nồng nặc vô cùng là nơi thích hợp nhất để lĩnh ngộ hành kim. Tuy những năm gần đây, không ít tu luyện giả cũng muốn đến đây nhưng đều thất bại. Với bọn tiên thú cường đại trong không gian này kẻ nào dám yên tâm ở đây tu luyện đây Chỉ sợ nếu không may bọn họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại mà thôi Thần hồn hóa thành một dòng chảy từ từ hòa vào trong linh khí tính kim khí Hành kim trong ngũ hành thuộc nhóm có khả năng tấn công cực mạnh Thần hồn của lôi cương vừa hòa vào trong không gian đã bị một dòng khí mạnh mẽ không ngừng tấn công. Cũng may, thần hồn của lôi cương rất mạnh nên mới có thể gắn sức chịu đựng sự tấn công của linh khí hành kim. Có điều sau một thời gian dài, sự tấn công này cũng dần giảm xuống. 10 năm sau, Lôi cương vẫn ngồi yên không nhúc nhích tự như một pho tượng trên đỉnh núi cao. Lúc này, hắn gần như đã ngừng thở, thần hồn lan ra trong vòng chu vi trăm dặm, cảm nhận linh khí thuộc tính kim khí. Mười năm qua, lôi cương chưa từng thu hồi thần hồn. Cứ như thể thần hồn của hắn đã không còn là của hắn nữa vậy, mà trở thành một phần của không gian hỗn kim chi nguyên này. Hắn chính là linh khí thuộc tính kim. Thời gian qua vừa tròn 10 năm, thần hồn của Lôi Cương vẫn tiếp tục tu luyện. Có điều, lúc này thần hồn của hắn đã hòa vào trong linh khí thuộc tính kim. Linh khí thuộc tính kim xuyên qua thần hồn của hắn, không có chút ý thù địch nào đối với thần hồn. Ngày hôm đó, Lôi Cương thu hồi thần hồn về trong cơ thể, Hắn mở mắt chậm rãi vương tay phải Một luồng khí màu vàng trong không gian ngưng tụ lại trong lòng bàn tay lôi cương Ánh mắt hắn lấp lánh ánh màu vàng Hắn lẩm bẩm nói Đây là linh khí thuộc tính kim sao Nhưng cái gì mới là áo nghĩa thuộc tính kim đây Lôi cương chậm rãi mở mắt Lần này hắn không phát tán thần hồn ra Mà mở rộng thần thức bao phủ hết không gian rộng cả nghìn dặm. Lôi cương muốn nhân cơ hội này sử dụng thần thức lĩnh ngộ áo nghĩa hành kim. Mười năm lĩnh ngộ qua đi, lôi cương đã có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính kim, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được áo nghĩa. Mỗi một hành đều có áo nghĩa riêng, chỉ có nắm vững được áo nghĩa mới có thể gia tăng sức mạnh đến lông lực. Hành thổ có khả năng phòng ngự, là nối, là đất. Thổ tập trung lại sẽ có sức phòng ngự rất lớn. Trong vạn vật đều có ẩn chứa một tính, một là sự sống của vạn vật. Hành hỏa là sự hủy diệt. Lôi là bá đạo. Đại diện cho cơn giận dữ của trời. Mang khả năng hủy diệt, Dữ dội. Thuộc tính dương. Còn kiêm. Lôi cương dần hiểu rõ Trong không gian hỗn kim chi nguyên này Thời gian tự như dừng lại Tiên thú trong không gian vẫn mãi mê tu luyện Tranh giành lẫn nhau Thời gian nháy mắt trôi qua rất nhanh 80 năm sau đó Nói cách khác Lôi cương đã ở không gian hỗn kim chi nguyên đủ 100 năm 19 tên cường giả đệ nhất đã hoàn toàn biến mất khỏi tiên đạo giới. Không ai biết bọn chúng có còn quay lại tiên đạo giới hay không. Những năm gần đây, bọn chúng gần như đã quật ba thước đất lên quyết tìm cho ra lôi cương, nhưng vẫn không tìm thấy. Bọn chúng chỉ có thể đoán định lôi cương đã rời khỏi tiên đạo giới. Cuối cùng, bọn chúng phân nhau ra là 5 nhóm, chia nhau ở lại ngũ hành giới. Có điều, bọn chúng không ngờ là Lôi Cương hiện đang lĩnh ngộ hành kim ở trong hỗn kim chi nguyên. Ở phía đông một thần giới, sâu dưới nền đất hai vạn trượng, một gã nam tử gầy gò ngồi xếp bằng. Nam tử này chính là phân thân hành thổ của Lôi Cương. So với cả trăm năm trước. Phân thân hành thổ gầy đi rất nhiều. dáng người cao lớn khôi ngô lúc trước giờ trở nên hết sức gầy gò. Toàn thân y phát ra linh khí thuộc tính thổ nồng nặng. Những dòng linh khí thuộc tính thổ tỏa ra từ người phân thân hành thổ. Hòa vào trong nền đất xung quanh. Rồi phân thân lại hấp thụ khí trong nền đất. chu trình cứ thế lặp đi lặp lại. Đại địa chi nguyên trong đan điền của Lôi Cương đã hoàn toàn bị hòa nhập vào trong thần hồn của phân thân hành thổ của hắn. Phân thân hành thổ là phân thân chân chính của Lôi Cương. Là do thổ hoàng. Thần hồn và đại địa chi nguyên hợp lại mà thành. Vốn không còn nằm trong quyền kiểm soát của bản thể nữa. Phân thân hành thổ của hắn giờ tự như là một sinh mệnh độc lập. Nhưng dù là y hay lôi cương đều không thể nào bị tiêu diệt. Có điều, thần hồn của lôi cương dần có những điểm đen. Những điểm đen này không nhiều. Nhưng khi thần hồn càng hòa nhập với xương cốt phân thân thì điểm đen lại càng nhiều. Mỗi một lần lôi cương thở đều phả ra một dòng khí nhỏ từ lỗ mũi. Những dòng khí này chính là linh khí thuộc tính thổ vô cùng tinh khiết. Lôi cương tự như một đống đất sét, nếu người nào không chú ý chắc hẳn còn tưởng hắn là tượng đất thật. Khi phân thân lôi cương dung hợp được với xương cốt, hắn đã có thể lĩnh ngộ hành thổ. Đây là do phân thân của hắn tạo ra, có thể gọi là một người hai tác dụng nhất tâm nhị dụng. Phân thân hành thổ của lôi cương chậm rãi mở mắt, nhìn thân hình gầy gò của bản thân. Lẩm bẩm nói, tuy còn chưa hoàn toàn dung hợp với xương cốt được, nhưng ta cũng có thể điều khiển được phân thân này rồi. Hơn nữa, ta lại có thể ít nhiều cùng xương cốt dung hợp phát huy sức mạnh của xương cốt. Chờ đến khi dung hợp hoàn toàn được, sức mạnh của xương cốt chắc chắn sẽ đạt đến sức mạnh lớn. Chỉ cần dung hợp được Sức mạnh này sẽ khiến bản thể còn mạnh hơn nữa Sức mạnh của bộ xương cốt này quả thật đáng sợ Nói xong Phân thân hành thổ chậm rãi đứng lên Thân hình cao lớn hai trường chậm rãi thu nhỏ lại Cuối cùng chỉ còn lại hơn sáu thước Nhìn cơ thể có thể nói là hoàng mỹ này Lôi cương lẩm bẩm nói Chờ đến lúc nào có thời gian ta phải kiểm tra sức mạnh của phân thân hành thổ này Lúc này thần thức của lôi cương bắt đầu lan rộng ra Bốn gã cường giả ở một thần giới đang tìm kiếm lôi cương đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh đầy áp lực Có điều Luồng sức mạnh này cũng chỉ chật lón lên rồi biến mất ầm um, Mặt đất phía đông một thần giới đột nhiên nứt ra Một bóng người cao lớn hiện lên trên không, người này vừa xuất hiện, những đám mây trên trời đã bay dạt hết cả đi. luồng sức mạnh đáng sợ khiến các luồng khí trong không gian tự như cũng đứng yên. Người nam tự nhẽ nhét miệng, lẩm bẩm nói. Sức mạnh thật lớn a cảnh giới giả thần liệu có thể chống đỡ nổi một quyền của phân thân hành thổ này sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 587 ba luồng trọng lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 587 ba luồng trọng lực. Nhóm dịch me trai em. Cách phía đông một thần dưới khoảng 100 dặm. Một nam tử trung niên áo đen chấp tay sau lương. Chậm rãi bước đi. Thần của của y bao phủ bốn phía Người này tên là Thiên Phong Là một trong những kẻ đi truy sát lôi cương Từ khi lôi cương biến mất Ở tiên đạo giới 100 năm trước 19 vị cao thủ đã mất 50 năm Ở tiên đạo giới Gần như quật lên từng tấc đất Mà vẫn ca Hơn Bương Gơn Tìm được hắn Cuối cùng bọn họ đành phải một lần nữa chia nhau tìm kiếm khắp trong ngũ hành giới Người nam tử nhíu mày cứ mãi tìm kiếm không mục đích cụ thể như vậy khiến y rất chán nản Trong lòng bọn y cũng không để tâm đến dư nghiệp của thể tu là bao Bọn y là đệ tử xuất sắc của thiên gia tu vi càng cường đại thì càng cao ngạo hơn Nhiệm vụ của bọn y lần này là đi khắp ngũ hành giới. Vốn tưởng chưa đến một năm sẽ hoàn thành sứ mệnh. Vậy mà giờ đã qua một trăm năm vẫn không đi đến kết quả. Khiến bọn y ngày càng lo lắng. Nếu như không phải tên tiểu tử đó chạy nhanh, hắn đã sớm chết ở tiên đạo giới rồi. Sao ta còn phải lãng phí thời gian ở đây cơ chứ? Người nam tử này mắng thầm Bọn y từ lâu đã khắc ghi dáng dấp và khí tức của lôi cương trong lòng Chỉ cần lôi cương để lộ khí tức nhất định bọn y sẽ nhận ra Bọn y chỉ muốn làm sao sớm kết thúc nhiệm vụ Quay lại vô thượng giới luôn tràn đầy linh khí để tu luyện Đột phá cảnh giới hiện tại Đạt đến đạo thần Cảnh giới cương thần Trở thành chấp pháp trưởng lão của thiên giới. Người nam tử này còn đang suy nghĩ thần thức của y chật rung lên dữ dội. Ánh mắt ngời sáng y vui mừng nhìn phía trước toàn thân phát ra sát khí cực mạnh. Y bước lên trước một bước dưới chân hiện lên một gợn sóng. Y biến mất. Cùng lúc đó, các cao thủ ở ba hướng khác ở một thần giới đều cảm nhận được một luồng khí tức. Cả bọn đều đổ về phía đông một thần giới. Phân thân của lôi cương lơ lưỡng trên không trung, khí tức toàn thân phát ra. Hắn phải thu hút hết toàn bộ bốn gã cảnh giới giả thần ở một thần giới. Lôi cương vương tay phải thành quyền, bàn tay hắn có màu vàng tự như màu của bùn đất phát ra linh khí thuộc tính thổ nồng nặc. Trên da hắn có một kết giới màu vàng đất nhàn nhạt tạo thành một lồng phòng ngự tự nhiên bao phủ lấy toàn thân mình. Đôi mắt lôi cương dường như có thể nhìn thấu được lớp xương cốt bao bọc lấy thân thể. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là lớp xương cốt này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ Lôi cương vô cùng chờ mong đến khoảnh khắc việc dung hợp được hoàn tất Đột nhiên hắn ngẫm đầu chậm rãi nhìn mấy bóng người đang dần hiện lên phía trước miệng lẩm bẩm Cuối cùng cũng tới rồi sao Dư nghiệt thể tu, mau chịu chết đi Yên Phong nhìn thấy Lôi Cương, bao nhiêu oán niệm tích tụ mấy năm gần đây nháy mắt bộc lộ ra. Y giơ lên thanh đao trong tay phải, bổ xuống người Lôi Cương. Một luồng cương khí từ trong thanh đao tỏa ra, vắng về phía Lôi Cương. Lôi Cương không hề cản đòn, đôi mắt hắn chậm rãi nhìn về luồng cương khí mạnh mẽ đang ập đến. Hắn không thèm nhúc nhích chút nào để mặc luồn cương khí tấn công âm um, một âm thanh trầm thấp vang lên mạnh mẽ luồn cương khí ẩn chứa sức mạnh khổng lồ tấn công vào người lôi cương liền bị kết giới màu vàng trên người hắn đẩy ngược lại đây là đôi mắt thiên phong nhíu lại y không nhìn thấy được lớp kết giới bao phủ bên ngoài da thịt lôi cương Mà chỉ biết được đòn tấn công của y đã bị phản ngược lại Khiến y vô cùng khiếp sợ Dĩ nhiên y biết được uy lực của đòn tấn công này Giờ nó lại bị dội ngược lại làm sao y không khiếp sợ cho được Dư nghiệt thể tu, tu vi của ngươi đã đạt đến mức này rồi sao Thiên phong thoáng trầm ngâm Nhất thời không tấn công nữa mà chỉ đứng trên không Chăm chú nhìn chầm chầm vào lôi cương. Y muốn đợi ba vị đệ tử khác đến. Lôi cương lạnh lùng nhìn thiên phong chầm chầm. Hắn khẽ nhếch miệng, cười nhạt, lẩm bẩm nói. Đến đây đi, để ta xem phân thân hành thổ hiện chém hết sức sẽ như thế nào. Đầu khớp xương của lôi cương bắt đầu khởi động. Tiếng cọ sát giữa các đầu khớp xương vang lên lách cát. Mơ hồ ẩn chứ tiếng gầm rống của rồng, Khí thế toàn thân hắn phát ra đến thiên phong cũng cảm nhận được rõ ràng. Thiên phong nhìn chầm chầm lôi cương. Thấy hắn cười lạnh, y đột nhiên giật mình, thoáng trầm ngâm, lo lắng, thầm nghĩ. Lẽ nào tên dư nghiệt thể tu nào tự tin đến thế? Không thể nào, ở ngũ hành giới này làm gì có ai có thể đấu lại được bốn cường giả giả thần. Nhưng khí tức của hắn vì sao lại khiến ta cảm thấy bị uy hiếp như thế? Vù vù! Trong hư không đột nhiên vang lên những âm thanh chói tai. Ba đạo cầu vòng từ phía chân trời nhanh chóng bay đến tốc độ cực nhanh tựa như xé rách không gian. Ba đạo cầu vòng này vừa đến bên cạnh thiên phong. Bọn họ đã nhìn chầm chầm lôi cương. Trong mắt đều ẩn chứa sát khí và oán hận. Một trăm năm qua. Có thể nói hắn đã làm bọn họ cực kỳ vất vả. Lúc nào cũng miệt mài tìm kiếm. Khiến bọn họ uất ức, Không thể chịu nổi. Giờ nhìn thấy lôi cương thấy được mục tiêu trước mắt. Sát khí của bọn họ đều bột phát hết cả Một người trong nhóm thấp giọng quát Bao vây tiêu diệt hắn Bọn họ đã không thể kìm nén được nữa Chỉ cần có thể tiêu diệt được người đang đứng trước mắt này Bọn họ có thể quay trở về vô thượng giới Bất kể thế nào Bọn họ chỉ mong có thể sớm được rời khỏi nơi đây mà thôi Tới đúng lúc lắm Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Tiếng gầm của hắn tự như tiếng lông ngâm vang vọng khắp trời đất Đòn tấn công của bốn người kia như cơn cuồng phong ào ào ập tới người lôi cương Hắn bước lên trước tay phải vươn ra đỡ đòn tay mấy người kia loán cái đã có vết nước ra Lôi cương nhếch miệng cười nhạt lẩm bẩm nói Quả nhiên vẫn chưa đủ mạnh Bốn người thiên phong đều chấn động, nhìn bốn vết thương xuất hiện trên cánh tay, như mày. Bọn họ đến giờ mới nhận ra tên thể tu này hoàn toàn khác với khi xưa. Lúc này, thiên phong khẽ quát. Không được khinh địch người này có điểm kỳ lạ. Thiên phong lấy ra một thanh kiếm màu đỏ rực lửa cầm trong tay. Y nhẹ nhàng bước lên trước. Từ thanh kiếm phát ra từng đợt lưỡi lửa hồng mạnh mẽ tấn công lôi cương. Ba gã cường giả còn lại cũng rút ra thanh tiên khí chiến đấu. Lôi cương nhanh nhẹn đỡ đòn tấn công của cả bốn người. Khiến cả bốn tên cường giả vốn đang khinh khi hắn đều trở nên khiếp sợ. Lôi cương khinh thường không thèm để ý đến đòn tấn công đang ào ào ập tới. Đột nhiên. Hắn phát ra một động tác khiến cả bốn người này đều thất kinh. Hai tay hắn chậm rãi chấp lại sau lưng, khẽ ngước mặt, hiển nhiên tỏ ý không thèm chống lại đòn công kiếp của cả bốn người. Lôi cương làm vậy khiến cả bốn người đều phẫn nộ. Hắn tỏ ý khinh miệt như vậy, sao bọn họ có thể chịu được? Bọn họ là đệ tử xuất sắc của thiên gia, bản tính vốn cao ngạo. Giờ chỉ hận không thể giết chết lôi cương mà thôi. Bang bang! Từng đợt tấn công ập đến lôi cương, lại bỏ lớp kết giới bên ngoài da thịt hắn, rồi tấn công vào trong da thịt. Một lát sau, trên người lôi cương gần như không còn nơi nào là toàn vẹn nữa, nơi nào cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Chỉ có điều. Lôi cương thầm nghĩ. Mặc dù khả năng phòng ngự của phân thân hành thổ vẫn chưa đủ sức mạnh Nhưng những đòn tấn công mạnh mẽ này vẫn chỉ cắt được lớp da thịt bên ngoài Không cách nào xâm phạm bên trong xương cốt của hắn Xem ra hắn muốn mạnh lên Nhất định phải càng lĩnh ngộ sâu sắc hành thổ hơn nữa Lúc đó Hắn mới có thể hiểu hết được sức mạnh của bộ xương cốt này a Lúc này, lôi cương chậm rãi ngẫm đầu lên, nhìn về đòn tấn công đang ào ào ập đến. Hắn bước lên trước tay phải kéo ra sau, chậm rãi ngưng lại thành quyền tấn công thanh kiếm đang chém xuống đầu hắn. Tên cường giả này thầm thở vào nhẹ nhõm, nhìn một kiếm ẩn chứa kim long lực sắp bộ đến đỉnh đầu dư nghiệt thể tu. Y biết chỉ cần trúng một kiếm này Người này nhất định sẽ hồn phi phách tán Một kiếm này của Y gần như có thể làm một cường giả cương thần hồn phi phách tán Có thể nói vô cùng mạnh Âm um, Tên cường giả này nhìn một kiếm ẩn chứa kim long lực bổ xuống đỉnh đầu lôi cương Không cảm nhận được chút phản lực nào Y mừng thầm Liền dồn cương khí trong cơ thể vào trong thanh kiếm Định bổ lôi cương làm đôi Nhưng đột nhiên Y phát hiện thanh kiếm của Y không thể ấn xuống nữa Cho dù Y có dùng bao nhiêu khí lực đi nữa Cũng đều không thể làm được Dường như Y đang bổ xuống một khối huyền thạch không thể công phá vậy Đột nhiên Y phát hiện xương sọ của lôi cương không có bất kỳ một dấu vết nào Khiến hắn sững người không kịp phản ứng gì. A! Tên cường giả này đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nơi bụng y mát lạnh. Y chậm rãi cúi đầu, chợt phát hiện nơi da thịt mình xuất hiện dấu vân nước nẻ. Chuyện này là sao? Y vô cùng ngạc nhiên. Dần dần, y chợt nhận ra trong không trung có một luồng gió mát đang khẽ thổi tới còn thân thể y đang dần hóa thành bột phấn màu đỏ bay theo gió. a, tên cường giả này bất chợt kêu la thảm thiết. nhưng tiếng kêu vừa vang lên đã im bặt thân thể y đã hoàn toàn hóa thành bột phấn bay trong không trung. đây là, lôi cương nghiêm nghị nhìn tên cường giả vừa biến mất. Hắn chật cảm nhận một đòn hắn vừa đánh ra quả thực có ẩn chứa sức lạnh đáng kinh ngạc dường như có trọng lực vậy. Lôi cương rõ ràng đã cảm nhận được trọng lực đầu tiên đã phá nát máu thịt trong cơ thể người kia. Trọng lực thứ hai phá nước da thịt y. Trọng lực thứ ba khiến y hoàn toàn bị đánh nát thân. Nhìn nắm tay của mình. Lôi cương chật hiểu ra phần nào. Có điều Lúc này hắn vẫn vô cùng ngạc nhiên Với bộ xương cốt này Chỉ mới dung hợp được Một chút thôi mà đã có thể Phát ra ba trọng lực Nếu như có thể hoàn toàn Dung hợp Thì một quyền sẽ còn ẩn chứa Trọng lực lớn đến mức nào nữa Bọn thiên phong Vừa nhìn thấy đã vô cùng khiếp sợ Bọn họ càng điên cuồng tấn công lôi cương Từng chiêu từng chiêu đều muốn dồn hắn vào chỗ chết Nhưng đòn tấn công của bọn họ chỉ có thể làm hắn bị thương Chứ không cách nào nghiền nát được lớp vỏ xương cốt này Lôi cương chậm rãi ngẫm đầu lên Lẩm bẩm nói Ba luồng trọng lực đã đạt đến mức tối đa rồi sao Nói xong thân thể hắn khẽ động Ba người thiên phong đều dừng tấn công Lần thứ hai lôi cương hiện ra Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua Thân thể ba người kia đã cùng chung số phận với tên đệ tử kia Đầu tiên trên da bọn họ xuất hiện đường vân nước nẻ Rồi sau đó biến thành bột phấn trong không gian tràn ngập mùi máu tanh Lôi cương ngây người nhìn nắm tay của hắn Ba luồng trọng lực có uy lực như vậy Vậy còn bốn luồng Năm luồng trọng lực thì sao? Lôi cương khẽ rung lên, hít sâu một hơi. Nếu quả thật như vậy, một quyền đầy đủ sức mạnh của cốt hài này đủ để khiến một giới bị tiêu diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 588 Thiên Xá Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 588 thiên xá tử. Nhóm dịch me trai em. Ngửi mùi máu tanh trong không gian, lôi cương chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Cảm giác này khiến lôi cương hết sức ngạc nhiên, dường như hắn rất thích mùi máu này vậy. Có điều, hắn cũng không để ý nhiều. Lúc này... Phân thân hành thổ đang bố trí phòng ngự bao trùm bản thể. Chứ ít dù sao quyền hình của bản tôn vốn không thể đạt được ba luồng trọng lực. Thậm chí ngay đến hai luồng cũng không thể. Bản thể của lôi cương hoàn toàn không có khả năng đạt đến trình độ như của bộ xương cốt, ngay cả một phần mười còn chưa bằng. Bản thể của lôi cương hoàn toàn chìm vào trong lĩnh ngộ hỗn kim chi nguyên. Phân thân của Lôi Cương vốn định tìm các cường giả đang tìm kiếm hắn trong cùng giới đó tiêu diệt. Nhưng Lôi Cương lại chưa có ý định rời khỏi một thần giới. Hắn muốn ở nơi này chờ đợi. Nếu các cường giả giới khác biết được bốn người này đã vong mạnh, chắc chắn sẽ chạy đến đây. Lôi Cương rất mong chờ các cường giả cương thần Xem liệu phân thân hành thổ đối mặt với cương thần nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên không tiếp tục dung hợp với bộ xương cốt. Lần này bị thương nặng. Nhưng lại có thể giúp hắn tiến lên một chút trong việc dung hợp. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ khiến lôi cương thỏa mãn. Phân thân hành thổ dung hợp, bản thể lĩnh ngộ hành kim, Phân thân hành hỏa tuy luyện, đây chính là điểm lợi của phân thân. Một người có thể cùng lúc hoàn thành nhiều chuyện. Nếu như hắn luyện được toàn bộ phân thân hành kim phân thân hành thủy thì chắc chắn con đường tu luyện của lôi cương sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Một ngày sau, phân thân hành thổ mở mắt. Hắn thoáng mỉm cười, liếm liếm đôi môi khô ráo. Ngửi mùi máu tanh vẫn còn lưu lại trong không gian Lôi cương đứng lên Nhìn phía trước ánh mắt sáng rực Đến đây đi cương thần Lôi cương còn chưa nói dứt lời Không trung phía trước mặt đột nhiên rung lên Vài âm thanh vang lên Xé tan không gian yên tĩnh Hơn 10 luồng sáng màu đỏ Từ phía chân trời bắn nhanh đến đây Dư nghiệt thể tu, dám vết 5 đệ tử xuất sắc của thiên gia chúng ta, giỏi, giỏi lắm. Một giọng nói già nuôi vang lên như sấm chết cuồn cuộn kéo đến phía chân trời. Hơn 10 luồng sáng màu đỏ hóa thành 15 người, chính là 15 tên đệ tử còn lại của thiên gia. Đi đầu là lão già mặc áo tím, khí tức của lão phát ra mạnh hơn các đệ tử khác không ít. Lão là cường giả cương thần duy nhất tham gia đợt truy sát lôi cương lần này Phân thân của lôi cương nhìn không gian chấn động khẽ nhếch miệng cười Lạnh lùng nói Dư nghiệt thể tu Lúc trước tiêu diệt người thể tu chúng ta Thiên gia các ngươi cũng đóng góp một phần A Một ngày nào đó ta sẽ trả lại gấp bội Thành tựu Lôi Cương có được ngày hôm nay là do Thái Huyền ban cho. Oán thù của Thái Huyền không báo, hắn không phải là người. Hôm nay ta cứ thu thập các ngươi trước, một ngày nào đó ta sẽ sang bằng cả vô thượng giới. Lôi Cương ông trầm cười, bước lên trước một bước, biến mất. Lão giả đầu lĩnh nhướng mày, quát khẽ nói. Mau cảnh giác. Lôi cương dù biến mất nhưng luồn sức mạnh uy hiếp trong không gian lại tăng lên mấy chục lần. Cơ hồ áp bức cả lão giả cương thần. Chứ đừng nói gì đến các đệ tử xuất sắc ở cảnh giới giả thần. Âm. Um, một âm thanh trầm thấp vang lên, nháy mắt không gian ngập tràn máu tươi tựa như vài giọt mực hồng bắn ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh bay đi. ầm um, ầm um. Hơn mười âm thanh liên tục vang lên không dứt. Lão giả cương thần này hoảng hốt. Lão không thể bắt kịp tốc độ của lôi cương nhưng vẫn thấy được đám thủ hạ bên cạnh da đều nứt ra. Rồi một tiếng động phát ra. Tất cả bọn họ đều hóa thành đống thịt vụn bay trong không trung. Mùi máu tanh trong không trung càng lúc càng nồng nặc khiến người khác ngửi thấy chỉ muốn nôn. Lôi cương chậm rãi xuất hiện trước mặt lão giả cương thần, khẽ nhếch miệng cười thưởng thức. Hắn hít một ngụm không khí tràn ngập mùi máu tanh và luồn linh khí thuần khiết cười, nói. Cường giả cương thần, mau cho ta xem sức mạnh của cường giả cương thần đi. Từ đầu đến cuối, lão giả cương thần này chưa hề di chuyển. Lão không thể bắt được hành động của lôi cương. Cho dù thần thức của lão có bắt kịp thì lão còn chưa kịp tấn công. Lôi cương đã biến mất không còn dấu vết. Khiến lão vô cùng khiếp sợ. Lại một thể tu cường đại muốn hoàn hành vô thượng giới như trước đây. Ngươi muốn lần nữa nổi dậy sao? Lão giả lẩm bẩm nói. Nhớ mày cơ hồ nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó rất nhiều năm. Khi đó. Lão mới chỉ là một tiểu tử vừa đạt đến cương quân Chỉ là con kiến hôi nhỏ bé ở tầm thấp nhất ở vô thượng giới Nhưng lão đã được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của thể tu Gần như toàn bộ các thế lực của vô thượng giới hợp lại mới tiêu diệt sạch được người thể tu Thái huyền, người sáng lập thể tu cũng bị thương nặng Cuối cùng bị lão tổ tôn của đạo gia đạo hư luyện hóa Kể từ đó về sau, thể tu tuyệt tiết vô thượng giới, không ngờ ở ngũ hành giới lại còn dư nghiệt thể tu. Hơn nữa tu vi của dư nghiệt không hề thấp. Lão giải nhìn lôi cương cười nham hiểm, thần thức của lão thầm bóp nát một viên tinh thạch Dù lão không nắm chắc có thể thắng được lôi cương, nhưng lão biết, nếu hôm nay để hắn sống sót, Ngày khác hắn nhất định trở thành đại địch Tấn công ta đi cường giả cương thần Lôi cương đứng yên nhìn lão giả Khó miệng hắn khẽ nhếch lên cười nhạt Khó mắt lão giả khẽ rung lên lão tức giận Lão là cường giả cương thân Thân phận ở thiên gia cũng đâu phải tầm thường Vậy mà lúc này ở trước mặt lôi cương lại chẳng khác nào một nhân vật vô danh. Không đáng nhắc đến. Lão giả phẫn nộ, giận dữ cười nói. Hảo, hảo, không hổ danh là dương nghiệt thể tu. Lão phu thật muốn xem vài phần chân truyền của ngươi là như thế nào. Lão vừa nói vừa rút ra một thanh kiếm tiên màu vàng rộng bằng bàn tay, dài năm thước. Thanh kiếm tiên vừa xuất hiện, trong không trung đã nổi lên từng tia kiếm khí thật nhỏ. Lôi cương nhíu mày, thanh kiếm tiên này chắc hẳn đã vượt qua cả mức tiên khí cửu dai. Nói cách khác, thanh kiếm này chính là thần khí. Lão phu tên là Thiên Xá Tử, là trưởng lão chấp pháp của thiên gia. Kiếm này tên là Xá Ma, Tiểu Tử. Ngươi chết dưới kiếm này cũng có thể nhắm mắt được rồi. Lão giả cất giọng nói già nua, Khí tức toàn thân phát ra mạnh liệt. Tạo thành vô số mũi nhọn ánh sáng. Bao phủ nửa bầu trời. Thanh kiếm tiên xá ma trong tay lão cũng phát ra khí thế mạnh mẽ lan ra bốn phía xung quanh. Chợt! Ánh sáng của xá ma lón lên chói mắt. Không gian vang lên tiếng cắt. Phá! Một kiếm này tự như thái sơn bổ xuống đầu lôi cương. Một kiếm này gần như xé tan không gian, nhưng lôi cương không hề có ý chống đỡ. Hắn thật muốn nhìn xem khả năng phòng ngự của bộ xương cốt này rốt cuộc đạt đến mức nào. Âm! Uhm. Luồn sức mạnh cường đại đánh đến khiến lôi cương phải thối lui mấy chục thước. Toàn bộ da thịt trên đầu của bị một kiếm đánh bay. Lộ ra mảng xương trắng hếu. Thế nhưng thân thể hắn cũng không bị tổn thương chút nào nữa. Cũng may. Thân thể hắn không bị làm sao. Nếu không. Một khi thần hồn. Gan phổi của hắn bị chấn nát thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này. Hắn vẫn còn chưa hoàn toàn dung hợp với lớp xương cốt A Xương đầu trắng hếu của lôi cương chuyển động trên khớp cổ Nhìn lão giả cương thần đang trừng trừng ngây ngốc nhìn lại hắn trên không Khớp cổ hắn phát ra tiếng rắc rắc hắn cười gian tà Không sai sức mạnh của cương thần quả rất đáng nể Lôi cương chậm rãi dơ tay phải lên Sờ sờ đỉnh đầu xương sọ trơn tuột Thầm than Sức mạnh của bộ xương cốt này thật khó tin nổi Tên cường giả cương thần ngây dại Nhìn chăm chú vào đỉnh đầu trắng héo trơn tuột của lôi cương Lão hết sức hoảng sợ Xương sọ người này đã nhô ra khỏi đầu mà hắn vẫn không làm sao Lại còn Điều khiến lão giả không dám tin nhất chính là khả năng phòng ngự của lớp xương sọ này Nó không chỉ chống lại được đòn tấn công của lão mà còn không bị một chút trầy xước nào Đây là loài khớp xương gì vậy? Tại sao nó lại có khả năng phòng ngự đáng sợ như vậy? Phân thân hành thổ của lôi cương đã vượt ngoài khả năng nhận thức của lão giả Tiếp tục tấn công đi Mau xuất ra đòn tấn công mạnh nhất của ngươi đi, nếu không kết cục của ngươi cũng chẳng khác gì bọn chúng đâu. Lôi cương lại cất giọng nói, khiến thiên xá tử mặt méo xẹo. Lúc này, thiên xá tử không còn nghi ngờ lời lôi cương nói. Lão đã cảm nhận được sự uy hiếp là một sự uy hiếp chết người. Sức mạnh của dư nghiệt thể tu này đã đạt đến mức đáng sợ, vô cùng cường đại. Nhìn lớp xương sọ trắng hếu của lôi cương Thiên xá tử không chút do dự Gầm nhẹ một tiếng Thanh thần kiếm trong tay rung lên buông buông Ngao Một tiếng lông ngâm vang lên Thần khí trong tay lão hóa thành một con tiểu lông màu vàng Con tiểu lông này nhìn vô cùng sống động Đôi mắt nhỏ màu vàng của nó hung dữ Nhìn chằm chằm lôi cương Kim Long Lực lão phu lĩnh ngộ được đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn cách hỗn độn Kim Long Lực một chút mà thôi. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi thấy khả năng tấn công của hành kim trong ngũ hành là như thế nào." Thiên sát tử gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể lão phát ra tiếng long ngâm cùng ánh sáng hình rồng. Thanh thần khí trong tay biến thành con rồng vàng nhập vào cơ thể lão ánh sáng từ người lão phát ra ngày càng chói mắt, chỉ trong khoảnh khắc thần thể thiên sát tự hóa thành hình rồng. rống một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, thiên sát tự hóa thành kim long há rộng miệng, vô số thanh kiếm màu vàng hết sức sắc bén từ trong miệng rồng bắn ra. phù phù một tiếng động vang lên trong hư không, vô số thanh kiếm bao trùm khắp nửa bầu trời. Nhanh chóng bắn về phía lôi cương. Đầu lâu của lôi cương phát ra ánh sáng âm u, hắn bước lên trước, xong quyền đột nhiên tấn công ra. Quyền kình xuất ra tự như hai dòng suối khổng lồ cùng cụ nhắm vào thiên xá tử. Thanh kiếm vàng vừa được bắn ra đã bị dòng suối này chấn vỡ, lôi cương cũng biến mất trước tầm mắt thiên xá tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 589 Áo Nghĩa Hành Kim Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 589 Áo Nghĩa Hành Kim Nhóm dịch me trai em Lần thứ hai xuất hiện, lôi cương đã xuất hiện trước đầu thiên sát tử tay phải hắn đánh ra một quyền lên đỉnh đầu lão Nhưng thiên xá tử không chút sợ hãi Mà còn tỏ vẻ khinh thường Hình rồng lão biến thành đột nhiên thu nhỏ lại Cuối cùng biến thành xá ma Vọc tới tay lôi cương Bang bang ẩm Một tiếng động chói tay vang lên Cánh tay phải tự như dòng suối chảy của lôi cương tét ra Máu thịt đều nát bét Xương cốt trắng hướng lòi ra Nhưng một quyền của hắn cũng khiến xá ma thần kiếm nứt nẻ. Một trận gió thoáng thổi qua. Xá ma hóa thành bột phấn bay trong không trung. Thiên xá tử trong dạng xá ma thần kiếm cũng hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, trong đại điện ở thiên gia, vô thượng giới, một lão giả đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Nhìn hai mươi viên thạch anh trước mặt đều bị nghiền nát Lão nghiêm nghị lẩm bẩm nói Dư nghiệt thể tu lại cường đại đến thế sao Mười chín tên giả thần Một cương thần lại chết trận sạt Lẽ nào dư nghiệt thể tu không thua một kẻ nào trong số bọn họ Mặc kệ thế nào Dư nghiệt thể tu nhất định phải diệt trượt Nếu không thì Phân thân hạnh thổ liên tục hít sâu mấy hơi. Toàn bộ linh khí tinh khiết do thiên xá tử hồn phi phách tán mà biến thành bị lôi cương hít hết vào mũi. Thân thể hắn chấn động, đầu hắn vốn bị máu chảy thịt rơi, nhưng chưa được nửa khắc sau đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Lôi cương lắc lắc đầu. Ngửi mùi máu tanh tràn ngập trong không trung. Thư thái! Cảm giác này khiến bản thân hắn cũng thầm cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, lôi cương biến sắc, đột nhiên nghiêm nghị, có chuyện gì vậy? Tại sao phân thân này lại thích mùi máu tanh? Trong khi bản thể vốn không hề ham thiết a, Chẳng lẽ phân thân hành thổ có vấn đề, hoặc bị bộ xương cốt ảnh hưởng nên mới thế? Lôi cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất định hít sâu một hơi, lôi cương nhớ tới lời của thổ hoàng và hỏa hoàng rằng tàn hồn trong bộ xương cốt này có ảnh hưởng đến phân thân. Liền lo lắng, nhìn về phía trước, hắn lẩm bẩm, nói. Xem ra ta cần phải nhanh chóng dung hợp linh khí thuộc tính thổ lúc trước hấp thu được ở cửu giới mới mong sớm áp chế được thần hồn. Lôi cương không biết, sự khát máu của phân thân hành thổ không phải do tàn hồn, mà là từ dịch thể màu đen. Lúc này, lôi cương bay nhanh về phía đan tôm. Chưa đến nửa canh giờ sau, lôi cương đã đi đến đan tôm. Hắn không đến thẳng chuyện tống trận của đan tôm, mà lên đến tầm thứ tư, hỏi thăm đan thần. Nhưng hiện thời, đan thần đang một tu luyện giả nhàn nhã. Từ sau chuyện lần trước lôi cương say rượu nổi điên. Gây chuyện, địa vị của Đan Thần đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả mấy đệ tử trên mấy bậc cũng không dám đắc tội với y. Trở thành chấp sự của tầm thứ tư. Đan Thần ngày ngày đều hết sức tiêu sái. Lại được các đệ tử của Đan Tôn nịnh bợ Việc luyện đan kiếm thảo dược không cần đến hắn động tay nữa Nhưng đan thần cũng thầm hiểu y phải nhanh chóng đề cao tu luyện Nếu không có việc gì ở bên ngoài Y đều bế quan không ra Dù sao, đan thần cũng không muốn để lôi cương bảo vệ hắn mãi Vốn dĩ lôi cương dự định thăm đan thần trước rồi mới đi Nhưng thấy y đang bận tu luyện nên cũng không muốn quấy rầy nữa. Chợt nhiên hắn lại nhớ đến ngu đao, đại đồ đệ của hắn. Lôi cương thầm than bản thân quả là một vị sư phụ vô trách nhiệm. Hắn đi tới gian phòng đang thần tu luyện, thoáng sưởng sốt rồi hô lên. Đan thần? Ừ. Đan thần mở mắt, vốn tức giận nhưng thấy lôi cương... Vẻ mặt của y hòa Hoãn trở lại Y nói Có chuyện gì thế Không thấy ta đang bận tu luyện sao Hừ hừ Có phải ngươi sợ ta tu luyện nhanh hơn ngươi không hả Lôi cương mỉm cười Nói Đan thần Lúc trước chẳng phải ngươi ở cùng một chỗ Với bọn ngu đao sao Khi ngươi tới đang Tôm Thì bọn họ đi đâu rồi Nói đến chuyện này ánh mắt đang thần chật ngây dại Y trầm tư nói Lúc trước ta và bọn họ chia tay tại dung hỏa tôm Chắc hẳn bây giờ bọn họ vẫn đang ở dung hỏa tôm thôi Ngu đau lão ca tiểu đốt và cả cô nương hỏa hít kia đều ở dung hỏa tôm à Lôi cương nhíu mày Lúc trước hắn đã tới dung hỏa tôm nhưng vi minh tự nói bọn tiểu đốt đã rời khỏi đó rồi Mà thôi bọn họ có vận mệnh riêng dù sao hắn cũng không nên quấy rầy nhiều Phân thân của hắn đã tới cửa u giới trước chờ ngày dung hợp với bộ xương cốt rồi Lúc này Lôi Cương và Đan Thần ngồi trò chuyện một lúc rồi hắn bay về đỉnh núi phiếu Đan Tôm Nhờ có lệnh của Tôm Chủ Đan Tôm luyện ngộ tử Lôi Cương tiến thẳng đến chuyện tốm trận của cửu giới thái thượng trưởng lão vấn luyện tử đang bế quan luyện đang giúp hắn luyện chế đang dược tam hàn vừa thấy lôi cương biến mất vấn luyện tử chợt nhíu mày nghi hoặc nói a lúc trước không phải lưu trưởng lão đến tiên đạo giới sao tại sao giờ hắn lại có mặt ở một thần giới chẳng lẽ hắn đã trở về rồi sao trầm tư một lúc lão lại nhíu mày Lẩm bẩm nói Không đúng Lần này toàn thân lưu trưởng lão phát ra khí thế khiến ta còn cảm thấy bị uy hi hiếp vạn phần Hơn nữa khí tức so với trước đây còn mạnh hơn mấy lần Chẳng lẽ trong hơn trăm năm vừa qua tu vi của lưu trưởng lão đã mạnh hơn nhiều đến thế Luyện ngộ tự choán phán thở dài nói Đan Tông có thể dựa dẫm vào một người thần bí như vậy quả là có Phúc A. Tại một nơi canh gác nghiêm ngặt ở phía Tây, thành cử U của cử U giới. Nơi đây là nơi cử U giới lưu thông với bốn giới khác. Cũng giống với thành Kim Tiên có hai gã đệ tử canh gác. Bên ngoài thành có rất nhiều cường giả. Lôi cương chậm rãi xuất hiện trên truyện Tống Trận. Hắn liếc mắt nhìn hai gã đệ tử, không chờ bọn họ nói gì, lôi cương đã biến mất. Nửa khắc sau, hai gã đệ tử mới tỉnh ra. Hóp! Một trong hai gã đệ tử hít một hơi lạnh, nhìn gã đệ tử còn lại nói. Đây đây là cường giả thế nào vậy? Sao hắn có thể biến mất trên không như vậy? Mẹ ơi, ta thiếu chút nữa đã bị hắn làm thịt rồi. Tên đệ tử còn lại mặt mày cũng tái nhật nhạt, trán gã toát mồ hôi lạnh. Lôi cương xuất hiện trên con đường lớn của cử U giới. Hắn không ngờ chuyện tống trận của đang tôm lại đi xuyên qua thành cử U, thần thức vội vã lan ra, bao phủ toàn bộ thành. Lôi cương liếc mắt về nơi sâu trong thành cử U, hắn cảm nhận được bọn người cử xá và cửu thắng đang tu luyện trong đó. Lôi cương không muốn quấy rầy bọn họ, liền đi vòng quanh thành cửu một lúc rồi bay về phía thành cương ma. Nửa canh giờ sau, lôi cương lại xuất hiện trên thành cương ma. Hắn nhìn tòa thành nguy nga phía dưới. Thầm than thời gian quả thực trôi qua quá nhanh. Nháy mắt đã mấy trăm năm rồi hắn mới quay lại đây. Lôi cương không muốn quấy rầy bọn quân thắng Chỉ cần bọn họ không có việc gì là được rồi Ma cương môn giờ đã trở thành một thế lực lớn nổi danh ngang với U Phủ và Địa Linh Tôn Tuy rằng các cường giả cấp cao của ma cương không nhiều Nhưng U Phủ và Địa Linh Tôn vẫn không dám ra tay đối với ma cương môn Chỉ riêng cái tên lục tổ cương ma đã đủ để uy hiếp bọn họ rồi Trầm ngâm một lát, Lôi Cương rời khỏi thành Cương Ma, đi tới trung tâm cửu u giới. Hắn bay đến phía trên khu rừng rậm cổ của đại địa chi nguyên, rồi đáp xuống dưới mặt đất ba vạn trường, bắt đầu tu luyện. Mặt đất của cửu u giới ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ của một thần giới vô cùng nồng nặc, Lôi Cương lặng lặng lĩnh ngộ. Nháy mắt 50 năm đối với tu luyện giả mà nói chỉ là một khoảng thời gian nháy mắt mà thôi. Có điều trong thời gian này cơn sóng ngầm ở ngũ hành giới đang nổi lên. Thiên gia lần nữa phái thêm 10 tên cường giả chi khắp nơi tìm kiếm lôi cương quyết tâm giết chết hắn mới thôi. Bản thể của lôi cương ở không gian hỗn kim chi nguyên lĩnh ngộ được 150 năm xong cuối cùng cũng mở mắt. Lần này, hắn nhìn thấy không gian hỗn kim chi nguyên có chút khác biệt so với trước đây. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy trong không gian phản phức có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Nhưng lúc này, lôi cương lại nhìn thấy những viên màu vàng. Mỗi viên màu vàng này tựa như đều có sinh mệnh. Khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Lôi cương chậm rãi dơ tay phải lên. Linh khí thuộc tính kim xung quanh nhanh chóng tụ tập rồi hình thành một thanh kiếm trước mặt hắn. Lôi cương nhìn thanh kiếm thốt lên. Đây là áo nghĩa hành kim sao? Tròn 150 năm này, rốt cuộc lôi cương cũng lĩnh ngộ được áo nghĩa hành kim. quãng thời gian này so với người thường mà nói là quá ngắn. Đặc biệt với những người đã lĩnh ngộ được lại càng không thể tin được. Nhưng thực sự lôi cương đã làm được Chỉ có điều không phải ngộ tính của lôi cương xuất chúng hơn người Mà bởi vì bản thể của lôi cương đã được loại bỏ tính hỏa và thổ Nói cách khác bản thể hắn lúc này chỉ còn là thân thể hai hành lôi Một Giờ lại có thêm hành kim Có thể nói lôi cương hiện có thân thể tam hành Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được hành thủy Một ngày nào đó phân thân và bản thể dung hợp với nhau Lôi cương sẽ có được thân thể ngũ hành Đây có thể nói là đỉnh cao không có người nào trong thất giới đạt được a Thần hồn lôi cương nhanh chóng thu hồi lại Lúc này thần hồn của hắn đã có được luồn khí sắc bén Kể từ khi lĩnh ngộ được hành kiêm Thần hồn của lôi cương đã hóa thành 5 màu Tuy rằng màu vàng còn hơi nhạt Nhưng vẫn có Khi thần hồn quay trở lại trong cơ thể Lôi cương thở hắt ra Hắn chậm rãi đứng lên Thần thức lan ra cảm nhận được những tiên thú cường đại đang ẩn nấp trong mặt đất Đã đến lúc tìm kiếm hổn kim chi nguyên rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 590 kim long Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 590 kim long Nhóm dịch me trai em, lôi cương lẩm bẩm nói. Hắn muốn mượn hỗn kim chi nguyên để sử dụng áo nghĩa hành kim đột phá kim long lực. Đến lúc đó hắn có thể luyện chế phân thân hành kim Lôi cương đứng trên đỉnh núi nhìn phía trước thở dài Các cao thủ vô thượng giới cuối cùng đã lại bắt đầu truy sát hắn Có điều Thực lực của hắn hiện tại đâu cần thiết phải để mắt đến bọn họ nữa Lôi cương khẽ nhếch miệng cười nhạt Chỉ cần luyện chế tốt phân thân hành một Hành thủy hành kiêm lúc đó hắn sẽ có thể tung hoàn khắp vô thượng giới sẽ có thể trả thù gấp bội lần mối thù oán của thể tu với vô thượng giới có vậy lôi cương mới báo đáp được ân nghĩa của sư tôn thái huyền hắn biết con đường hắn cần phải đi không chỉ có vô thượng giới mà còn có thánh giới hồng hoang nơi tiểu giác đã đến trước Nhưng quan trọng nhất hiện tại là hắn cần phải gia tăng tu vi của bản thân đã. Luyện chế phân thân ngũ hành chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Lúc này, lôi cương kiên định bay về phía trước, thần thức hắn lan ra tìm kiếm hỗn kim chi nguyên. Không gian hỗn kim chi nguyên và không gian đại địa chi nguyên, chân hỏa chi nguyên đều giống nhau. Thần thức lôi cương lan ra cảm nhận được từng tiên thú ẩn nắp trong không gian. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý định. Trầm tư một lúc lâu, lôi cương nhếch miệng cười, rồi vung tay lên. Toàn bộ kiến lửa và hỏa dao trong u giới bay ra. Số lượng lên đến hơn 10 vạn con. Ngập kín cả không gian hổm kim chi nguyên. Đám tiên thú hành kim trong không gian bất chật cảm nhận được nhiều luồng khí tức như vậy đều rứt gào lên Không gian hỗn kim chi nguyên vốn đang vắng vẻ nhất thời liên tục vang lên tiếng rít gào Không ít tiên thú bay về đây Lôi cương nhanh chóng ra lệnh cho hỏa giao và đám kiến lửa tùy ý thanh toán hết đám tiên thú hành kim này Hắn muốn nhìn cách bọn chúng nuốt lên thú hạt của tiên thú hành kim. Liệu bọn chúng có thể hóa thành tiên thú hai hành hỏa và kim hay không? Vừa nhận được mệnh lệnh của hắn, đám kiến lửa và hỏa giao ào ào tấn công bốn phía xung quanh. Lôi cương cũng nhanh chóng bám theo quan sát mọi chuyện. Số lượng tiên thú hành kim đủ lên đến cả trăm cái đầu. Trong không gian hỗn kim chi nguyên Dĩ nhiên tiên thú giao chiến sẽ chiếm được thế thượng phong hơn so với hỏa giao và kiến lửa Chỉ có điều Số lượng của đám hỏa giao và kiến lửa quá đông đã bù lại được phần nào Trận chiến giữa đôi bên nhanh chóng kết thúc Tiên thú hành kim tấn công tuy mạnh nhưng bọn kiến lửa cũng vô cùng mạnh Đặc biệt cái mỏ nhọn sắc bén của bọn chúng Chỉ cần cắn một nhát đã phá được hàng phòng ngự của đám tiên thú hành kim này Đám hỏa giao rít gào trên không nhưng không có bất cứ hành động nào Đám kiến lửa bên dưới quá mức bá đạo khiến bọn chúng không còn đất diễn nữa